chứ 143, muốn g â y đệ tam giải cả v ẫ n nhẫn đường về nhà còn có một chút lúc đầu hắn là liệu mạng không thắng ta sau lại ta phát hiện hắn không biết thế nào vỡ vụn chính mình phóng ra quang thúc vũ khí phía sau c ư nhiên có thể đem thanh kia vũ khí bắn chùm k i a sáng còn x u ấ t lại sau đó tay không lấy một loại khác vũ khí phóng ra năng lượng phương thức công kích tới khống chế chùm sáng kia cùng mình trả cờ giả kết hợp với nhau thả ra ngoài cái loại này công kích uy lực cực lớn khi n ở bệ ẹ、e、rất biệt khuất hắn cũng không còn nghĩ đến chính mình lại thua dịch thần thiếu chút nữa bị giết chết vừa nghĩ tới chính mình phía trước còn nói buốc nói p h é p muốn thế nào thu thập dịch thần kết quả lại là cùng rổ xỉ kỷ j i n tiểu đội giống nhau chỉ còn lại có chính mình những người khác đều bị diệt mất hắn liền một hồi mặt đỏ tới mang thai hắn thả ra một kích kia cùng cuối cùng kém điểm sát chết ta cái kia một loại vũ khí bắn năng lượng màu đỏ như máu cầu phương thức là giống nhau phân biệt là ở với một cái dịch thần người một nhà vì khống chế giống như nhận thuật giống nhau thi triển ra đi một cái một hai vũ khí phóng ra thi triển ra ta chính là không nghĩ tới hắn còn có một chiêu này mới bị đánh một cái trở tay không kịp ngại đại nhân đi theo ơ ngại bên người cảm giác nỉ dạ mang đống nhiên nói ra nếu như kỷ nơ bê đại nhân lời thực sự ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra lo lắng một việc có chưa nói cứ việc nói thẳng ngại nhún g mày mang sức quan sát đợi một chút đều là nhất lưu hiện tại hắn nói như vậy thật vẫn không phải là cái gì tin tức tốt lo lắng của ta là dịch thần có ở đây không dùng vũ khí tình tình huống bên dưới cũng có thể đánh ra hạn chế tạo ra những vũ khí kia thả ra công kích hơn nữa không chỉ là t r ù n g những vũ khí khác công kích cũng có thể có ở đây không dùng vũ khí tình tình huống bên dưới thi chuyển ra mang nói ra ngươi ngẫm lại xem nếu như hắn ngón trỏ có thể đánh ra mang theo người hai thanh súng lục bắn viên đạn một dạng công kích sẽ như thế nào còn lại vân nhẫn nghe song sắc mặt đại biến nếu như là như vậy nói dịch thần sức uy hiếp tăng lên trên diện rộng ta xem cũng không có thể khi nơ bệ ẹ -E、lắc đầu ta phỏng chừng phía trước cùng ta chiến đấu một lần kia hắn có thể lấy tay không chế những cái này chùm tia sáng đánh ra như vậy công kích qnz không dê ra nz -E. thậm chí khả năng bỏ ra không ít ta không biết đại giới ta xem cũng đúng như vậy không sai ạ vẹt nhớ tới kỳ nở bệ ẹ、e、vừa rồi giao phó toàn bộ quá trình nếu không hắn cùng kỳ nở bệ ẹ、e、chiến đấu cũng sẽ không phải chịu thương nặng như vậy n g à i đại nhân chúng ta những thứ này cũng chỉ là phỏng đoán chân chính kết quả lại như thế nào cũng không biết hơn nữa bây giờ dịch thần làm không được không có nghĩa là về sau làm không được cho nên chúng ta hiện tại tốt nhất phải có một cái tâm lý chuẩn bị hết khả năng đánh giá cao địch nhân cũng không có thể đánh giá thấp địch nhân đặc biệt tên địch nhân này vẫn là dịch thần mang một chữ một cái nói ra nhìn chung dịch thần dĩ vãng mỗi một trận chiến đấu đến xem ta phải ra khỏi một cái kết luận hắn không chỉ là tốc độ phát triển cực nhanh đồng dạng cũng là phi thường giỏi về che giấu người ngươi nói không sai ạ vẹt nhớ tới cùng dịch thần mấy lần giao thủ đặc biệt kém chút bị dịch thần giết chết k ỳ n ở bệ ẹ cuối cùng gật đầu gọi mã b ị thông báo làng mây để làng mây nhân gia tăng đối với chúng quanh điều tra tuyệt đối không thể xuất hiện lệch lạc trừ phi bọn họ muốn ngủ thời điểm bị dịch thần bằng lệ mấy trăm trái lựu i đạn tiến nhập làng mây đi mới nói xong một câu nói này n g à i trợt phát hiện người chung quanh đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn hắn để hắn cả người không phải chính mình làm sao vậy lẽ nào ta cái này cách làm không tốt sao không phải đại ca cách làm của ngươi tốt nhưng ngươi nói đã có chút vấn đề mạ bị đã vì hiểm hộ r ổ xỉ kỷ j i n mà lui lại chết ở dịch thần trong tay ngươi để cho chúng ta tại sao gọi nàng b ă n g ngươi đưa tin những kỳ nb -e、dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn ngải ngạch ai m ạ bị là một nhân tài bất kể là bình thường duy trì nhận thôn vận chuyển vẫn là thời kỳ chiến tranh đều đối với nhận thôn trợ giúp là cực đại hơn nữa của nàng khả năng cực kỳ xuất chúng cứ như vậy chết đi quá đáng tiếc ngài lời nói không có gây nên còn lại vân n h ậ n kinh ngạc bởi vì bọn họ đều không phải lần đầu tiên nghe được ngài nói như vậy Cũng ba i ngải đối với coi người đi ế t rất trọng, năng những để đ mạ bị năng lực rất là coi trọng. Để những người khác ư t i ngày đi. n i tới cùng dịch thần giao thủ tới liền người mới thiên nhớ cùng thần nay vân nhẫn tổn không dịch thủ thất ít xuất t sắc có, i tâm l thời d ị c thần quyết tâm thêm cũng càng c ư n g l ệ t Ba n gian à y t h ờ g i đi qua rất nhanh trong ba ngày qua n g ả i vẫn luôn ở điều động tất cả có thể điều động vân nhẫn điên cuồng tìm kiếm dịch thần tung tích đồng thời tìm kiếm hắn đặt ở lôi c h i quốc vũ khí pho ng ngư a hắn đối với làng mây hoặc là lôi chi quốc trọng yếu địa phương tiến hành cự l y x a đà kích cái này không chỉ là làng mây đang làm ngoại trừ làng cắt ở ngoài từ dịch thần thành danh ở ngoài còn lại nhận thôn đô thiên thiên phái người điều tra toàn bộ quốc gia pho ng ngư a dịch thần tại chính mình quốc gia mai phục đại lượng vũ khí cũng không biết nhưng này mấy thiên dịch thần phóng phật buộc hơi khỏi thế gian một cái vậy coi như ngài xuất động rất nhiều nhận khuyển cùng cảm giác nỉ dạ thậm chí ngay cả bầu trời đều phái ra nhận lưng đi t r ì n h t r a đô tìm không được dịch thần tung tích hắn liền phóng phật chống không tan biến mất một cái vậy làm sao có thể coi như trên người hắn có làm thay mặt bà bà cho hắn dùng để che đậy mùi đông tây bộ dùng hết rồi à làm sao có thể vẫn luôn tìm không được dấu vết của hắn hắn những vũ khí khác đâu có tìm được hay không hắn chôn ở lôi c h i quốc bên trong vũ khí ngài hét lớn không có năm trăm sáu mươi ba một tại chỗ nỉ dạ đều lắc đầu một cái con tốt nếu nhất kiện vũ khí cũng không tìm tới xem ra hắn là không có chế tạo ra nếu không một mình hắn trên người không có khả năng mang theo nhiều như vậy che đậy mùi đến có thể giấu giếm được nhiều như vậy nhẫn khuyển truy tra thuốc bột ngài thả l ò n g một hơi vừa định để vân nhẫn tiếp tục thêm đại lực độ điều tra thời điểm một con n h ẫ n lưng từ trên trời dáng xuống rơi vào một cái nỉ dạ trên vai đang lẩm bẩm cái gì ngài đại nhân nhận ưng phát hiện dịch thần tung tích hắn đang hướng về nguyện quốc gia phương hướng chạy đi vân nhẫn giải độc nhận ưng truyền đi tình báo sau đó trước tiên nói rằng nguyện quốc gia phương hướng không ít vân nhẫn trong khoảng thời gian ngắn đều không phản ứng kịp nhưng ngại bên người vân nhẫn mang lại sắc mặt đại biến phản xạ có điều kiện hét lớn một tiếng không xong dịch thần dự định đi trước lôi c h i quốc cùng nguyện quốc gia quốc thổ tiếp giáp địa vực đem hắc lôi nhai phá hủy hắn muốn gậy đệ tam giới cả cùng vân nhẫn đường về nhà cái gì ngài cũng là cồn u g phong mồ hôi lạnh một ngày dịch thần thành công trước phương chính đang cùng nham nhẫn đại chiến vân nhẫn biết tin tức này nhất định sẽ sĩ khí đại rơi bọn họ có gia thuộc về không được lại cũng không có đường lui nếu như bị thổ quốc gián điệp biết tin tức này nhất định sẽ dùng để đả kích tiền tuyến chiến đấu vân nhẫn đích sĩ khí ngài càng nói càng kích động cầu thả cầu vô tốt